Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lợi, do Diên Vị diễn đọc, Quyển Mười, chương 151, Giết Khóc Lại và Con Dâu, Mở Đường cho Chính Quyền Mới. Hai tên hiệu sự Triều Đạt và Lư Hồng đã theo Tào Tháo hơn chục năm, giám sát trăm quan, thiêu diệt tội trạng, diệt trừ một lượng lớn gồm những người không phục sự, cai trị của Tào Thị, cũng coi như lập được công lao. Chẳng khác nào công thần khai quốc của Tào Ngụy. tuy nhiên, kẻ làm những việc thất đức luôn bị coi là tiểu nhân. Mà đã là tiểu nhân thì khó được vào chống phong nhã. Tào Tháo đối với chúng chỉ có lợi dụng, không ban quyền cao chức trọng. Hôm nay cử hành đại hội quân thân, tuyên bố xác lập thái tử, cũng chẳng thêm mây. Hai tên Lưu Triệu hơi Phật lòng. Mười mấy năm trước, Tào Tháo từng nhận lời với chúng, chỉ cần dốc sức làm việc, nhất định sẽ được thăng quan câu nói ấy tựa như mòi nhữ chớp mắt đã hơn chục năm trôi qua những vụ án bọn chúng làm ngày càng lớn người bị hại ngày càng nhiều vậy mà chiếc quan vẫn giữ nguyên các triều trước chưa từng đặt ra chiếc hiệu sự nếu nói về sự giống nhau có thể đem so với khóc lại dưới thời hiếu vũ đế là giang sung có điều giang sung làm quan còn được mặc áo gấm đi xứ dù gì cũng là đại thần trong triều còn hiệu sự chỉ là thuộc quan của mặt phủ Thân phận không rõ ràng, từ trước lấy oán hận, còn chẳng có địa vị. Hai tên lưu triệu, vì muốn trèo lên cao mà ra sức ám hại bề tôi nhà hắn, bấy lòng tìm vết, đắc tội với đồng liêu nghiệp thành, đi đâu cũng bị người ta phỉ bán, vốn tin rằng sẽ có ngày ngóc đầu lên được. Nào ngờ tàu thị được cắt đất phân phong, tấn thăng tức vương, nhưng hai lần ban quan đều không có phần của chúng, ngay cả khi ông dịch hoàn hành, cướp đi không ít quan lại thì trong số những người được chuyển nhiệm bổ khuyết cũng không có tên chúng năm nay hai người cũng đã gần năm mươi e là cái mạng ấy đến lúc chết vẫn chỉ là lão lại cửa công có tiếng mà không có miếng không có tư cách vào cung dự tiệc triệu đạt và lưu hồng ngồi than thở với nhau xem ra con đường làm quan chẳng còn hy vọng gì nữa may là những năm qua bọn chúng vơ vét được không ít của cải bất chính có thể xíp vào bậc trung hai người bàn nhau tự quan về quê sống như ngày tháng an nhàn thoải mái nhưng lại lo kẻ thù quá nhiều chỉ sợ có kẻ phát đau đến tận cửa đang không biết định thế nào tư mã lại chiêu lại tới thăm hai người bỗng nhiên được sùng ái lại đâm ra lo sợ lã chiêu tự tử triển mới 40 tuổi chỉ làm chiếc tư mã nhưng có thân phận rất đặc biệt ông ta xuất thân bần hàn từ nhỏ đã là lạy tới trong bộ khúc của tàu thị vì thế có quan hệ thân thiết với nhà họ tàu Ra vào cung cấm không bị hạn chế Chư tướng trong quân kính nảy ông ta ba phần Còn chúng thần trong triều Lại có vẻ coi thường Triều đạt lư hồng rất chổi nịnh người khác Không ngờ lại chiêu còn khách khí với họ hơn Liên tục chắp tay Xin chúc mừng Chúc mừng Đại vương muốn thăng chức cho nhị vị Đăng thiết tiệc trong cung Tỏ ý ân sủng Xe ta tới mời Hai ngày ngậm đắng nước cay Cuối cùng cũng đợi được tới ngày nở mặt Được Hai người đã chờ đợi mười mấy năm nay nghe được tin mừng nước mắt chực ứa ra triệu đạt đích thân mang hoa quả thường đặt ra mời lã chiêu, còn lư hồng thì phi ngựa dày phủ tắm gọi sông hương đổi y phục mới nhất sửa dòng mất cả nửa canh giờ mới quay lại lã chiêu tay trái kéo triệu đạt tay phải dắt lưu hồng ngân ngang tiến thẳng vào ngụy cung tướng lên giữ cửa cúi mình lễ độ lưu triệu dương dương đắc ý miệng ngoắc sòng đến tận mang tay ba người qua thính chính tiện vào cấm cung đi mãi đến ôn thất điện nhưng nhìn vào bên trong không có ai lại chưa giải thích đại vương đang nghị sự với dương huyền lệnh. chốc nữa sẽ tới hai ngày cứ vào đi hai tên lưu triệu chợt bạo gan bước vào trong đúng là tiệc rượu đã được chuẩn bị trước nhưng không dùng khai và hộp đựng thức ăn mà trên bàn đã bày sẵn hơn 30 chục món sân hào hải vị và rau trái thơm ngon rượu hảo hạng đựng trong vò xếp gọn một bên hai người quá đổi vui mừng đúng là ân biển lớn nào hay đó là cung nhân dọn đồ thừa của quần thần trong bữa tiệc ban trưa xin mời lã chiêu không người phái chào hai người họ nào dám dùng bữa nhưng thấy lại chiêu ung dung ngồi xuống lại chủ động sắc sự cho mình nên cũng ngồi theo lã chiêu đích thân cấp thức ăn mời họ trời nóng quá cho nên ta đã đuổi hết thấy dám lui xuống không cần phiền đến bọn chúng vả lại hai ngày muốn nói chuyện gì bí mật cũng tiện đúng vậy đúng vậy bọn ta vốn làm những chuyện đáng xấu hổ, lư hồng thật tha thừa nhận. Lẽ chiêu cười kha kha, nâng chén rượu lên. đại vương lệnh cho ta hầu hạ hai ngày thật tốt. hôm nay đại vương, Bộn bề công chuyện, giờ vẫn còn mấy vị ngoại thân xin cầu kiến. ta xin thay đại vương kính các tỳ một chén trước. không dám. triệu đạt không chỉ từ chói, còn đứng cái dậy. bọn ta sẽ dám thay đại vương kính rượu. ngồi đi, ngồi đi. Lẽ chiêu du tay. Người khác không hiểu những điều sâu kín, chẳng lẽ ta cũng không biết chuyện là thế nào? Đại vương được như ngày nay, đâu thể thiếu sự phò tá của hai ngày? Nói là đức quán thiên hạ, cứu trời phù nguy, nhưng còn nhiều quốc lấp lắm. Giúp đại vương san sẻ bao lời phỉ báng, chịu đựng bao lời chửi rủa chỉ có bản thân hai ngày hiểu rõ, nhưng ấm ức đằng sau nào có ai biết. Nỗi khổ chất chứa trong lòng, có thể tỏ cùng người nào. Ngài thực là hiểu chuyện, hai tên lưu triệu. Vô cùng cảm động vì được gặp Tri Kỷ. Chuyến ngồi ngay ra thế, ăn đi, uống đi, ăn uống no đủ, vui vẻ rồi đi gặp đại vương. Chứ thở vắng thang dài làm đại vương bực mình. Lá Chiêu không lo cho bản thân, chỉ mãi chăm sóc hai người bọn họ. Ban đầu hai người còn e dè nhưng rồi không cưỡng lại được trước lời khuyên của Lá Chiêu. Hơn nữa hy sự sắp đến, nên trong lòng vui sướng, không biết đã uống cạn một vò rượu từ lúc nào. Uống ngà ngà say, hai người lộ nguyên hình tự rót tự uống từ từ khay hết những chuyện trước đây lã chiều dẫu ngon dẫu ngọt còn chọc cười bọn họ lư hồng uống đến mặt mũi đỏ gay nói liếu cả lưỡi không giấu gì tương quân ban nãy bọn ta còn bàn giao từ quan không làm quan cũng không chết trói được ta đã dựng hai tòa trang viên ở quê nhà còn có nói lung tung gì vậy Triều đạt tỉnh táo hơn lư hồng lư hồng tức giận rủ vào lời ra ngươi chưa từng nhắc chuyện điện sản của ta với đại phương sau Lúc này còn vờ vịt, ngươi tưởng ta không biết ngươi, ngắn chân ta ư, triệu Đạt cũng khùng lên. Ta từng nói đấy, ngươi chưa từng tính toán sau lưng ta chắc. Ta nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định ngũ quan tướng sẽ ghé thường gọi lớn là ta. Hôm nay ngươi được thăng chức là nhờ thâm lây ta. đầu cậu trang tạc, lư hồng chửi, ngươi phò tá ngũ quan tướng, bảo ta đi giúp sức, lâm tri hầu, dân cứ trở mặt, còn giữ thể diện không. Ta cần cái mặt của ngươi. Cổ tay triều đạt rung lên, hất cả chén rượu vào mặt lương hồng, lương hồng đều chịu thiệt. Nhằm thẳng vào mặt triều đạt mà thụi một nắm đấm, hai người đã uống quá chén, tấm áo giật đai, lăn lộn dưới đất, lã chiều không những không căng, còn cười ha hả. Chó cắn chó, ba người đang đến hồi vui nhất, bóng ngoài điện có người heo to, thần lý, tàu diện, cao nhu, cầu kiến. Lã chiêu đáp, cao đại nhân đó à? Mời người vào, mời vào, đẩy vương lệnh cho ngài đợi trong điện. Cao Nhu đang không hiểu vì sao Tào Tháo lại lệnh cho mình, giờ dậu vào cung. Tới ông thất điện hội nhưng không thấy thái giám ra đón, mà thì về cấm cung cũng không cản đường. Cứ để kệ cho ông ta vào, giờ còn bảo ông ta đợi, suốt cuộc là sao? Cao Nhu nhắc chân vào điện, đúng lúc bắt gặp hai tên Lưu Triệu đang đánh nhau trước bàn tiệc. Ông ngẩng người ra, Triệu Đạt và Lưu Hồng cũng thấy khá bất ngờ, lập tức dừng ta lại. Cao Nhu là tộc đệ của Cao Cán, Tào Tháo căm hận phản đảng ở tỉnh Châu, mấy lần trút giận lên ông ta. Còn muốn đẩy ông ta vào chỗ chết, nhưng Cao Nhu không một lời ấn thắng. Vẫn thành tâm nhận việc, sau cùng cũng cam hóa được Tào Tháo, và dần nhận được những chức vụ. Quan trọng, hiện là Lý Tào diện lo việc tư pháp. Tào Tháo làm việc cũng có nguyên tắc, những vụ án lớn trong nước đều giao lại cho Đại Lý Tự. Còn lại do Lý Tào Duyện hoặc hiệu sự giải quyết. Nếu ông muốn hỏi rõ đúng sai, làm cho sáng tỏ thì giao cho Cao Nhu. Còn một khi không muốn phân biệt phải trái, mà dòng người ta vào chỗ chết. Thì sẽ giao cho Lưu Triệu Vậy nên, Cao Nhu với Lưu Triệu Thật ra là hai mặt trắng đen Trong tư pháp của tào thị Đổi lại người khác làm lý tàu diện Có thể trắng đen lẫn lộn Nhưng Cao Nhu một mực bảo vệ lý lẽ đến cung Hai bên thế như nước lửa Triệu đạt sửa lai mũ áo Cao Đại Nhân Lâu nay vẫn được bình an chứ Hai ngày vẫn bình an Cao mẫu sao dám không bình an Cao Nhu trả lời qua loa Quay người nói Đại vương không có đây ta ra ngoài cửa tiên minh đợi Lẽ chưa vội ngăn lại đại nhân xin chờ một lát đại vương lệnh cho ngài hầu kiến trong điện dứt lời bước tới ấn ông ngồi vào góc điện hai tên lưu triệu không hiểu cao như tới làm gì giữa bọn họ vốn có khúc mắt. nên lúc này hai người tạm ngừng chiến để cùng hợp sức đấu lại người ngoài lưu hồng vươn về hai bên rìa mép nói Cầu đại nhân không biết đấy thôi đại vương sắp thăng quan cho bọn ta cao như nắm chặt nắm tay nghiến răng nhìn ra ngoài điện Triều Đạt ứng cực phấn bụng. Ngài dưới tức giận. Bọn ta được thăng quan. Sau này không kiếm ăn kiểu đó nữa. Chúng ta cùng là bị tôi dưới điện rồng. Mong Ngài quan tâm nhiều hơn. Ta xin kính Ngài một chán. Câu nhu nghiến răng nghiến lợi. Bản tính khó đổi. Các ngươi làm quan gì cũng chẳng khác lên được. Triều Đạt cười khẩy Câu đại nhân. Ta thật lòng khuyên Ngài mấy câu. Tuy Ngài làm quan to hơn bọn ta. Nhưng thật ra lại không hiểu đạo làm quan. Ngài trừng trị bọn tham quan. Ác tặc Bọn ta chỉnh lý, kẻ sĩ Tuấn Kiệt. Người thật không biết xấu hổ. Triều Đạt lại nói. Nói đến thế rồi mà ngài còn không hiểu. Thực sự không hiểu. Người tốt người xấu khác nhau ở chỗ nào? Cường hào ác bá gây hại cho Đại Vương. Còn những nhân tài anh Tuấn, ăn nói sằng bậy, không làm hại đến Đại Vương ư. Dù cho bọn họ là người tốt, mà nói lời thật trái tay. cản trở quyền y của Đại Vương, Đại Vương cũng phải giết thôi. Thậm chí những người dám nói thẳng, nói thật, còn đáng ghét hơn bọn cường hạo, ác bá. Bọn họ được lòng người, mà được lòng người là không tốt. Bọn không dung, thôi diễm, chẳng phải đều mất mạng như thế sao. Cao Nhu im lặng, không nói gì nữa. Lưu Hồng lại thắt giọng nói lớn. Vì sao trừ định lời phổ biến hiếu kinh? Do nó đầy sướng đạo quân thân, phụ tử, đại phương giống như phụ thân của chúng ta. Phụ thân nói phải là phải, phụ thân nói trái là trái. Ngài nói không đúng, tức là bất hiếu. Cao Nhu nghe những lời này, lòng đau như cắt ông ta phải thừa nhận là có lý. Quân vương các triều đại vốn không quan tâm chuyện đúng sai, điều họ để tâm nhất chính là gai vàng của mình. Liệu có vững chắc hay không? Quân vương che giấu lương tâm, mới có quan lại che giấu lương tâm, dần dần trên làm dưới theo, bất tính cũng che giấu lương tâm. Nhưng nếu ai cũng muốn che giấu lương tâm, thì sẽ nhanh chóng rơi vào hố lửa. Triều đình sắp đổ, giả tắc sắp đổ, chính châu hoa hạ cũng sắp đổ. Cao đại nhân, nào, nào. Triều đạt vẫn cố bắt chuyện với ông ta. Ta mời ngài một chén. Những oán trước kia đều xóa hết đi. Ngài hãy biết đủ. Trên dưới nước ngụy có ai không biết ngài là dáng thần đâu? Còn bọn ta, trăm năm sau liệu có người nào dựng bia chấp xử cho bọn ta sau? Người nào coi trọng bọn ta? Thực ra thói đời là vậy. Bọn ta không làm những chuyện đó thì cũng có kẻ khác làm. Chẳng phải đều vì sinh tồn ư? Không còn cách nào khác. Nói đến đây không biết chạm vào nỗi khổ nào. Mà Triều Đạt rúm rúm nước mắt, Lưu Hồng khuyên nhủ. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, ông có cái gì, uống rượu nào. Đúng, đúng, ông nói đúng. Triều Đạt quên nước mắt. Bỏ hết những tủ đoạn hèn hạ đó đi, từ nay dấn thân vào chốn Triều Đương, phải uống một trận, thả sức. Triều Đạt và Lưu Hồng đang say sưa uống rượu, lại nghe bên ngoài có tiếng ông ao. Lát sau có hai người bước vào. Người đi phía trước là hiệu sự Lưu Triệu, hắn ta tuổi còn khá trẻ. Nhưng luôn làm ra vẻ mặt lạnh Còn người theo sau là huyện lại lưu từ, Tâm phúc của dương bái Mình mặc áo đen Tay bưng một hay gỗ Bên trên đặt bình rượu làm bằng xứ Màu trắng Lã chiều đến phát chạy Đại vương sai hai người đến sau Nào, nào, hai vị lưu triệu Đại vương ban cho các vị rượu ngon trong cung Để các vị vui tới cung Đây là ân điển vô cùng lớn lao Trong lúc ông ta nói Lưu triệu đã rót ra một chén, Triệu đạt suy nghĩ lanh lợi Một tên tiểu lại như lưu triệu, sao lại được vào cung? Mà đại vương ban thưởng, vì sao lại phá hiệu sự đến? Lúc này ở trong điện, ngoài năm người bọn họ ra, không còn ai. Hay là... Hát dưỡi mắt, nhìn rõ rượu được rót ra, màu đỏ sệt. Lưu hồng xa đến lú lẫn, cuối xuống dập đầu, không đợi triều đạt ngăn cản, đã cướp ngay lấy chén rượu. Ông ta lớn hơn ông, phải để ta uống trước. Nói xong, một dòng chảy đi từ cậu xuống bụng, chén rượu độc quá là lợi hại vừa đi vào bụng đã thấy khó chịu như dao cứa lửa đốt lư hồng ngã vật ra đất tru tréo như con lợn bị thọc chết lưu triệu lại rót thêm một chén nữa nói lạnh lùng triệu huynh tới lực huynh rồi triệu đạt sớm ra tỉnh rượu không không bọn đệ chỉ vùng mệnh hành sự xin chớ làm khó bọn đệ lưu triệu và lưu từ tiến lại gần cao nhu cũng bị việc đột ngột xảy ra trước mặt làm kinh động ông ta ngồi ở góc điện nhận ra hành lang bên ngoài Đã có chục tên thì vậy đứng sẵn, đều là những thân tính hàng ngày vẫn đi theo tào tháo. Bỗng sự tỉnh, đại vương ngầm bố trí ván cờ này để giết hai tên giặc ấy. Tiếp đến, ông lại nghĩ, ta từng nhiều lần xin trị tội lừa triệu, hôm nay đại vương cố ý cho ta đứng cạnh quan sát, hẳn là muốn giao phó chuyện này cho ta. Triệu đạt kinh hồn bạc vía, mắt nhìn trân trân, lùi dần lại phía sau. Đại vương không phải muốn thăng quan cho bọn ta sao? Lã chiêu cười hì hì, đại vương muốn các ngươi thăng thiên. Ta không có tội, triệu đạt hất đổ chén rượu trong tay lưu triệu, ta có công lao, ta làm tất cả, đều vì đại vương, không thể giết ta được. Cao Nhu nói chen vào, theo lý lẽ của các ngươi, đâu cần có tội. Phụ thân nói phải là phải, phụ thân nói trái là trái, bây giờ phụ thân nói ngươi chết, thì người phải chết. Không sai, vua bảo bề tôi chết, bị tôi không thể không chết. Lưu triệu lại cầm chén rượu lên, chứ làm khó tiểu đệ, được chết toàn thay không tốt sau. Của cải bất nghĩa mà Huynh vơ phép được Cũng đủ cho vợ con sống hết đời Chỉ cần Huynh chết rồi nhưng chi khác đại vương đều không tri cứu Không, không Triệu đạt bò loạn quảng Hết chui vào chỗ này lại rút vào chỗ kia Ta muốn thăng quan Muốn tự tôn được hưởng phú quý Ta cũng không muốn hại người khác Tha cho ta đi Ta sẽ cút ngay khỏi nghiệp thanh Sống ẩn dật trong núi sâu, rừng rậm Có được không, ta cũng không cần gì nữa Chớ phí lợi Lưu từ ném cái khay đi nhảy tới tấm cổ áo hắn lưu triệu cũng cầm bình rượu lại cân hai người kéo tay triệu đạt ép chặt cánh tay rồi bóp hàm giúp nửa bình rượu độc vào miệng một tiếng kêu xé tay, văng lên triệu đạt âm ít hầu quằn quại dưới đất Cầu cấu dãy dụa, đạp đấu các bàn tiệc thức ăn vương vải khắp nơi Lưu hồng ở cạnh hắn chỉ còn thở thoi thóp mắt trận ngược toàn thân không ngừng coi giật Cao nhu ban nãy còn cảm thấy hả giận giờ nhìn cảnh tượng này lại không đành lòng vội quay đầu hướng ra ngoài điện Lã chiêu vỗ vai ông ta, cười nói. Đại vương lệnh cho mạc tướng nói cảm ơn đại nhân. Còn bảo mạc tướng chuyển lời đến ngài. Năm xưa ngài nói không sai. Hai tên lưu triệu đáng phải chết từ lâu. Nhưng trước kia xã tắc chưa vững còn có chỗ cần dùng đến bọn chúng. Nay nghiệp vương đã định, thái tử cũng đã được lập. Hai tên tiểu nhân này không còn chỗ dùng nữa. Pháp lịch của đất nước nên giao phó cho người quân tử. Ngài mới là lương thần thực sự. Đại vương muốn cách chắc ngài làm thái tú dịch xuyên. Hãy theo ta tới đồng tước đài cứ đồ nằm tại dĩnh xuyên. Một chức vị quan trọng như vậy, Há phải ai cũng được nhận. Nhưng vừa phải chứng kiến thảm kịch. Dù được thăng quan, Cao Nhu cũng không vui lên được. Bước xuống thềm điện, Là chiêu cao giọng đối với đám thị vệ. Năm qua thời tiết bất lợi. Bệnh dịch hoành hành. Hiệu sự triệu đạt và lưu hồng đầu ngột chết ở đây. may là đại vương nhìn xa. Trách nhiệm của hiệu sự sau này, Đều do hai vị đại nhân, Lưu Triệu và Lưu từ Cánh giác Bọn ta đi gặp đại vương, các người giúp hai vị đại nhân thu dọn xác chết đi. Cố nhiên bọn lưu triệu, hai tay dính đầy máu, nhưng những gì bọn chúng làm đều đúng ý tào tháo. Chỉ là họ biết quá rõ những bí mật chống quan trương và các chuyện tranh giành trong cung đình. Nên nếu tống vào ngục, xử phạt bình thường, thì có đến tám phần họ sẽ quay cổ lại cắt bừa, chỉ bằng dùng một bình rượu độc, giết quách đi cho xong. Dạ, đám thì vệ một từ cũng không dám hỏi, cao nhu cười khổ trong lòng. Lưu Triệu đã chết, nhưng đó chưa phải dấu chấm hết của hiệu sự. Giết hai tên này, lại thay hai tên khác. Bọn Ninh Phước này còn có hàng đàn con cháu, có lẽ chỉ cần có vua, tất sẽ có bọn chúng. Đến khi nào các bậc đại thần, trung lương và Lê Dân Bách Tính mới được thoải mái hết thở đây? Lưu Từ quanh năm đi theo dương bái hành sự, quen dùng những thư đoạn độc ác. Sức hợp với việc này, hắn vừa được cất nhắc đã hoàn thành nhiệm vụ, nên tỏ vẻ rất đắc ý. Định tiến lại kiểm tra hơi thở của Lưu Triệu, nhưng Lưu Triệu giữ cánh tay hắn lại, đợi chút. Chúng ta sẽ đằng kia nói chuyện. Hai người đi ra hành lang. Lưu từ cười khà khà hỏi. huynh đài có gì chỉ giáo? Lưu Triệu vẫn giữ giá mặt lạnh như băng. Những việc bất chính của Lưu Triệu giờ đều đổ lên người hai ta. Tấm gương này thật đáng sợ. Câu ấy như một lời cảnh tỉnh. Lưu từ không khỏi sông minh. Dường như thấy trước sau này, mình sẽ chết cứng dưới đất giống như Lưu Triệu lúc này thăng sờ sạch hỏi thấy chúng ta phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Lưu Triệu phân tích Lưu Triệu có kết cục như ngày hôm nay Là do kết oán với quá nhiều người Làm quá nhiều chuyện ác Lại còn nắm được nhất cử nhất động của Ngũ quan Tướng Và Lâm Tri Hầu Nên cũng cuốn vào chuyện tranh giành ngôi vị Nay Ngũ quan Tướng đã là thái tử Nhưng con rết trăm chân Chết rồi còn động Đại Vương ngày một già yếu Sau này còn có nhiều thăng trăm Tận trung với Đại Vương là đương nhiên Nhưng bảo toàn thái tử mới mang lại phú quý lâu dài. Chúng ta phải biết nhìn xa. Đúng, đúng. Lưu từ bất giác lau mồ hôi, túi ra trên trắng. Bức hại con dâu Lúc lư Hồng và Triệu Đạt bị hành quyết trong cung, Lâm Tri Hầu tào thực một lần nữa được lệnh giáo sự lợi hại của phụ thân. Trong hai tháng ngắn gũi, thuộc quan trong phủ Lâm Tri Hầu lần lượt bị điều đi nhận chức ở nơi khác. Hình ngung Chuyển làm tham quân trong mạc phủ Hàm Đăng Thuần Được điều làm bác sĩ tại phán cung Trịnh Mậu Đổi làm tư lệ công tàu, Nhậm Hổ Được điều làm diện thuộc Của tướng quốc Sau cùng tế Tư Mã Phu Cũng trực tiếp Được điều sang phủ ngũ quan trung lan tướng Tư Mã Phu vô cùng khó xử Quỳ trước mặt tàu thực kể lễ mãi không thôi Kỳ thực Tư Mã Phu mới vào phủ lâm tri hậu Được hai năm Cũng không mấy hòa hợp Với những người trong phủ Bảy huynh trưởng của ông ta là Tư Mã Ý. Vốn thân cận với Tàu Phi, rất nhiều người nghĩ rằng ông ta là giang tế. Lại thêm ông ta là người cục mịch, không khéo giao tế. Động một tí là can gián, không hợp với bọn văn sĩ nho nhã, anh tuấn, như ứng xướng, nhậm hậu. Đến ca Tàu thật nhiều lúc cũng thấy ông ta phiền toái đáng ghét. Mỗi lần đi chơi hay dự tiệc đâu đó, đều không cho ông ta theo cùng Thế nhưng, Tư Mã Phu là người cố chấp bản tính thẳng thắng hay can gián vẫn không thay đổi khiến tàu thực muốn vội không được mà muốn giận cũng chẳng xong này phủ đệ nghiêng độ, diện thuộc tản mát mỗi người một nơi đến lượt ông ta lại được điều thẳng sang phủ tàu phi hay chẳng phải khép ông ta là nội gián sau tư mã phu tự thấy bản thân mình trong sạch nhất định phải giải thích rõ ràng đây là lần đầu tiên Tào thực nhẫn nại ngồi nghe tư mã phu nói chuyện với mình Thực ra y không để tâm tư mã phu nói gì mà chỉ muốn ông ta nói thêm một lúc để ở lại thêm một lúc tới cả tư mã phu cũng đi thì trong phủ hoàn toàn trông vắng tàu thực không biết phải đối diện với sự cô đơn lạnh lẽo này như thế nào tù chung lại tại hạ lung trung thành với hầu gia vì không làm chuyện lén lút trái với lẽ thương tư mã phu nói giọng thông thiết dập đầu lìa lịa ta biết tàu thực thở dài Đứng lên đỡ Tư Mã Phu bằng cả hai tay Rồi lùi lại hai bước Vái màu vái dài. hầu da, sức có thể làm vậy được Tư Mã Phu hốt hoảng Lại quỳ sụp xuống Tào thư cưỡng cười Thúc đạt, ông đứng lên đi Ông đáng nhận được lễ này của ta Từ nhỏ ta không hiểu thấy sự Luôn làm theo ý mình Hai năm nay có ông ở bên thường xuyên can gián Nhưng ta lại không cho vào tay Giờ nghĩ lại Nếu trước đây ta nghe lời ông đối đãi trọng hậu với hình ngung thì đã đâu bị ông ta hạ thấp trước mặt phụ dương nếu ta nghe lời ông sửa chính bản thân cẩn thận hành sự thì cũng đâu xảy ra chuyện cửa tư mã ông không có gì phải hậu thẹn với ta ngược lại ta thấy xấu hậu với ông tư mã phù đáp nguy biến mà không gìn giữ được nghi ngã mà không chống đỡ được sao còn dùng được chứ Vẫn là do đám tổng sự chúng tài hạ Chưa tận lực Tao thức lắc đầu nói Hạp lưu có chi lớn Tôn vụ bái làm đại tướng Phù say yêu nữ nhạc Bá bì cho làm thái tẩy Sai lầm của ta Sao huy cho các ông Ý chí không kiên cường Thì trí tuệ Không thông đạt Ông không cùng một phe với tử hoang, Mà dẫu có như vậy Cũng chỉ có thể trách ta Không cẩn thận tu thân Chứ không oán hận Được người bên cạnh thuộc hạ làm quan nước tần thì trung thành với tân làm quan nước sở thì trung thành với sở tuyệt không làm chuyện lén lút tư mã vô coi trọng danh tiếc nhất quyết phải làm rõ chuyện này ta tin ông hành sự cùng nhau hai năm ta biết ông như thế nào ông và trọng đạt có phẩm chất khác nhau mỗi người đều có ưu điểm riêng huynh trưởng bá đạt càng là người trung nghĩa ngàn năm hiếm có ông ta vì dốc sức báo ân điển mà gặp nàng ôn dịch trong quân ngủ. Phụ vương cảm kích trong lòng, càng thêm xem trọng ông và trọng đạt. Năm trước, trọng đạt bị phụ vương khiển trách. Nay chẳng phải, cũng không làm sao ư. Phụ vương, điều ông qua phủ của tử hoang, là muốn cất nhắc ông, để ông làm bề tôi, của tiềm long. tào thực nói đến đây thì ngạn lời. hầu gia, tại hạ. Tư má phu muốn giải thích những điều chất chứa trong lòng. Nhưng nói đến đây, biết giải thích thế nào cho rõ còn có thể giúp được gì nữa cho Tàu Thực. Nói ta trước sau luôn trung thành với ngày sau. Vậy sau này, phải đối mặt thế nào với Tàu Phi? Làm việc hổ thẹn với tân chủ, chẳng phải cũng là bất trung ư. Thời khắc này Tư Mã Phu mới hiểu, có những chuyện không cách nào giải thích rõ ràng được, chỉ biết thở dài. Hầu gia, giữ gìn quý thể, tự thu xếp ổn thỏa. Tàu Thực là người nhân từ, không muốn làm khó Tư Mã Phu, Đèn nắm tay ông ta nói Mượn câu của ông vừa nói Làm quan nước tần thì trung thành với tần, Làm quan nước Sở thì trung thành với Sở Từ nay Ông đã là người trong phủ Tử Hoàng Nhớ phải tận tâm phò tá huynh ấy Cũng mong Tử Hoàng nhất nhất nghe theo kế sách của ông Để ông trở thành bề tôi Trụ cột của Tàu ngụy. Tạ ơn hầu gia Tư má phu ân ợt nước mắt Chỉ sợ mình bật khóc Lại làm lâm tri hầu khó xử thêm Nên cố nhịn Không để nước bắt trào ra. Đi đi, mau đi đi. Tiền đồ quan trọng. Giữ được một lúc, không giữ được cả đời. Tự giới mình, có ích gì? Tàu thật quay người, nhìn con quả đậu trên thân cây già ở góc tương. Bị cơn gió làm kinh động. Liền phổ cánh bay phục đi. Không biết nó sẽ bay đến nơi nào. Và đầu lại nhà ai? Y ngay ra hồi lâu, mới từ từ quay đầu lại. Lúc này tư má vu đã đi xa, cùng với tiếng thở dài. Tàu thật chắp tay sơ lưng, đi lại trong phủ. Lúc ngang qua vườn hoa mẫu đơn, tuy đã vào cuối thu, nhưng vẫn có mấy khóm hoa, chưa tàn. Bất giác nhớ lại khi xưa y với lưu trinh ứng sướng cùng ngâm thơ hỏa phú, hái hoa chơi cờ. nay hoa vẫn còn đây, mà người thì đã đi xa. Những bàn ngủ tri kỷ đều yên giấc dưới đất. Trong lòng buồn rầu, y không dám nhìn lâu, xoay người đi vào bên sân. Lại nhìn thấy từng gian phòng, dành cho diện thuộc ở. Đều trống trơn, không một bóng người Năm xưa bọn hình ngung Trịnh mậu, phân tích chính sự Cùng nhau xướng luận đào tri nước Giúp dân, những bó huyện trục Chất đầy mấy thư án đã lâu Không có người đụng vào Phủ đầy bụi Đi rồi, đi hết rồi Phủ lâm tri hầu khi đó hỏi tụ quân hiên Giờ vắng lặng đến nỗi Có thể giăng lưới, bắt chim trước cửa Nhưng vì sao Những tân khách như Lưu Vĩ Lưu Tu, Hạ Hầu Huệ cũng không đến, ngay cả dương tu và huynh đệ tinh nghi cũng không dám bước vào cửa. bọn họ đã lung quát sâu vào chuyện tranh giành ngôi vị. ngày sau phải làm thế nào? tào thực suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không biết làm sao. tới bản thân y sau này cũng còn chưa biết thế nào, sao lo được chuyện của người khác? y đứng lặng hồi lâu trước gian phòng trống, trong đầu trống rỗng tựa như gian phòng này. mãi đến khi trời tối dần, trước mắt Là không gian ưu tịch Hầu gia giữ gìn phúc thể Tiếng gọi kéo tàu thực trở về thực tại Y ngoái lại nhìn Thi tử Thôi Thị Thất Trích Trần Thị Cùng với một đám thị nữ Gia nhân đứng chật cửa sân Thôi Thị vạn phúc nói Trăng trọn lại khuyết Thế nên hết cơn bị cực Sẽ đến hỏi Thái Lai Hầu gia tuột mất con hưu Nhưng đổi lại tấm thân nhàn hạ Từ nay học theo yên lăng hầu, làm những việc mình thích từ trước đến nay, có gì không tốt. Hối hận tự trách chẳng giúp được gì, vẫn nên nghĩ thoáng xa. Nàng ta không hổ là cháu gái của Thôi Diễm, có học thức lại hiểu lễ nghĩa, phầm việc gì cũng nhìn thấu. Tao thật đau lòng, nhưng cũng biết thầy tự nói có lý, không muốn cứ thất thần như thế mãi, cất giọng bảo. Nói hay lắm, gia nhân nghe đây. Kiêu đèn, quét sân, kê bàn. Ta muốn uống rượu viết văn. Hôm nay không phân biệt tôn ti. Tất cả phải uống đến say mới thôi. Lệnh này làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Đám đầy tớ, người quét dọn, các kiêu đen. Bài mười mấy cái bàn xa giữa sân. Nhà bếp đi làm thức ăn. Khẩu gái đi hâm rượu. Trên dưới cả phủ nói cười vui vẻ như đón mừng năm mới. Lúc này trời đã tối hẳn. Mấy chục ngọn đèn lớn được châm lên chiếu sáng phù đệ như ban ngày. Tàu thực ra lệnh, hôm nay không phân biệt lớn nhỏ, tông ti, cả vú gia, nô bọc cũng đều được ngồi vào bàn tiệc Rượu thơm nhóm ngon, ngàn năm mới có một lưng, mọi người cứ thỏa sức vui vẻ. Tàu thực ngồi giữa phía trên. Bên trái có thôi thị dân rượu, bên phải có trần thị nâng đũa. Đám nâu bọc tiến lên kính rượu, vừa dập đầu vừa tạ ơn. Tàu thực vẫn nín cười nhưng không buồn ăn, cầm bút muốn làm một bài văn. Bình thường chữ nghĩa tuôn xa như suối, tối nay lại chẳng nghĩ được gì. Ngẫm nghĩ hỏi lâu, mới đặt bút viết. Năm kiến an thứ hai mươi hai, khí xấu lưu thông, nhà nào cũng có nỗi đau người chết, phòng nào cũng có nỗi buồn khóc thương, hoặc là toàn cha điều chết, hoặc là toàn tộc vong thân. mới viết được mấy câu, y nhớp hay dừng bút tào thật muốn tìm niềm vui từ trong buồn khẩu mà không được. Sự vui vẻ trước mắt không thể xua tan nổi, nỗi đau trong lòng. Câu từ phía xa cũng chất chứa bi ai. Thất bại trong chuyện tranh giành ngôi vị, cũng giống như ôn dịch. Khiến phụ đệ của y tăng tác hết cả. Tao thật đành các bút lại, lặng lẽ uống hết chén rượu này, đến chén rượu khác. Thôi thị và trần thị. Không có cái gì dùng được. Để mặc y uống tính say. Có lẽ ngày mai tỉnh dậy, tâm trạng sẽ tốt hơn. Đúng lúc ấy, một gia nhân chạy tới bấm báo. Hầu gia, hoàng môn thị lang lưu dực cầu kiến. Tốt quá, tàu thực đinh phát dậy, đang thiếu khách, để ta đất thân ra đón. Tàu thực ra đón khách, những người đang ngồi trong sân phải làm sao đây? Bọn họ toàn là đầy tớ, đóng cửa phủ ồn ào thế nào cũng được. Nhưng để người ngoài trông thấy còn ra thể thống gì nữa huấn chi hoàng môn thị lan lại là cận thần của Nghị vương ông ta trở về bẩm báo chuyện này lên trên thì sao cánh nổi tội đám đầy tớ lui lủi chuông mất thôi thì trần thị cũng không tiện tiếp khách lánh vào trong phòng lặng nhìn bóng bề tàu thực đang buồn vì không có ai trò chuyện vội xây bước ra đón cửa phủ mở toan Lưu dực cầm một quyển văn thư trong tay đứng nghiêm nghị dưới ánh trăng không rõ nét mặt Phía sau còn có mấy tùy tòng tàu thực không phân bua nửa lời, cứ thấy kéo tay ông ta. Cung tử ông đến thật đúng lúc. Ta đang không có ai bầu bạn, mau vào uống rượu cùng ta. Lưu dược vội từ chói, tại hạ còn có công chuyện. Tàu thực nào để ý ông ta nói gì, kéo ông ta vào thẳng trong sân, thấy đám đầu bọc đã lủi đi hết, mâm chén còn nằm ngổn ngang, không khỏi buông cười. Nhờ có ánh đèn, y ngoảnh lại nhìn mới phát hiện ra lưu giựt mang vẻ mặt u sâu vội hỏi ông làm sao thế lưu giựt ánh mắt né tránh dường như khó mở lời đại vương có chiếu sao tao thật thoáng giật mình sau đó lại ngửa mặt cười lớn đã đứng nước này còn chuyện gì làm khó được ta thuộc lại trong phủ điều đi hết cả rồi chẳng lẽ phụ vương còn muốn điều cả nô bọc bên cạnh ta sao phụ vương muốn người nào Thì cứ dẫn đi Văn thư tính hàm cũng đang để Ở sân bên Có gì liên quan Cứ cho người dọn hết đi Ta với ông Chỉ lo uống rượu thôi Lưu dực cũng muốn như vậy Nhưng không được Ông ta chần chừ một lúc Rồi nghiến răng Vái mọc vái dày Tại hạ Đắc tội với Lâm Tri hầu rồi Ông mở chiếu lệnh của Tào Tháo Đọc răng Nhà Hán Trung Hưng vì thế Tổ kiệm giảng tu đức Bảo dưỡng sức dân Nhà hắn suy vi, vị hiếu linh đế xa xỉ trị lạc, lãng phí vô cùng, tào nguy nhẫn tước phong của nhà hắn, có nhiệm vụ giữ danh cương thổ của nhà hắn, nhìn vào gương đời trước, há lại không biết thận trọng. Quả nhân kính cẩn, tôn sùng ân trạch của các vị tiên vương, trị nước, chuẩn tiết kiệm, ngay tới việc ăn mặc, đi lại cũng không xa qua, hơn hai mươi năm qua, chưa từng làm trái, ấy thế mà tử tôn đời sau lại không biết noi theo lâm tri hầu tào thực hành sự tùy ý không biết sửa rèn uống rượu vô độ tự ý mở cửa tư mã quả nhân không còn tin nữa con trai đã vậy con dâu cũng thế trong yến tiệc lần trước thầy tử của lâm tri hầu là thôi thị vận áo lộng lẫy hơn cả cung phi lại không chịu tu dưỡng đức hạnh chưa xin được con nói giỏi kiêu ngạo khi hầu hạ người trên vô ơn khi quản thúc kẻ dưới loài đàn bà đó Há xứng với nhà đế vương sau, nay lệnh cho. Lưu Dực tạm dừng lại, giọng rung rung khác thường. Lệnh cho thôi thị, tự vẫn, làm gương săn đe, cả khác. Tàu thực có cảm giác, khí huyết trong người, như bị rút cạn. Y đứng chết lặng, không tin vào tay mình. Phụ vương, muốn thay tử của ta tự vẫn sao? Lưu dược run rẩy cuộn chiếu lệnh lại. Nhà vua có lệnh, bề tôi, không dám không theo tao thật kiệt sức, giữa lưng vào cột trụ, ta đã không muốn tranh giành nữa, cũng không còn sức đâu mà tranh giành. Cứ sau vụ vương, vẫn chưa chịu dừng lại. Tất cả con dâu cũng không buông tha. Còn có tình phụ tử nữa không? Nghĩ lại thì cũng đúng. Một là Thôi Thị can dự vào chuyện triều đình, Hai là nàng ta, là cháu gái của Thôi Diễm. Thôi Diễm đã bị bức chết. phụ vương sau có thể giữ lại một nàng dâu có thù với ông? nhưng tình nghĩa vu thê sâu nặng, sao lại đành lòng chia cắt. Lưu dực cũng biết chuyện này không hợp tình, hợp lý. Nhưng biết làm gì được, ông ta không muốn nán lại, nơi bi thương này. Sáng mai, đại vương sẽ phái người đến khám nghiệm, tử thi. Tại hạ xin cáo tư, hầu gia hay bảo trọng. Không đợi tao tư hành lễ, nhận chiếu lệnh. Lưu dực đã nhét vào tay y, thở dài mà đi. Tao thật siết tờ chiếu lệnh. Tuyệt tình. Đứng ngay ra ở cửa sân, mãi lúc lâu sau mới sực nghĩ ra, giờ đã gần canh hai. Thời gian y và thê tử còn ở bên nhau, mọi lúc một ngắn lại. Nhưng chuyện này biết phải ăn nói thế nào với nàng ấy. Trong sân không một bóng người, y lảo đảo bước đến trước bàn tiệc, vừa lấy một chén rượu không biết ai uống dở, ngửa cổ, nốc cạn, muốn sưởi ấm khỏi lòng lạnh giá. Vừa ngẩng đầu lên, Lại trông thấy trắc thất Trần Thị bước ra từ phía sau cột trụ, dáng đi thất hiệu, mặt lấm lem nước mắt. Nàng! Các nàng để nghe được rồi sao? Trần Thị gần gật đầu, nước mắt la chả rơi. Tàu thực chạy sọc vào chính đường, không thấy bóng dáng yêu kiều của Thôi thì đâu. Y gào lên hỏi. Thế tử của ta đâu? Trần Thị nức nở, không nói lên lời. Y lại lau ra ngoài, định tới hậu đường, nhưng mới đến cổng trong. Đám thị nữ nô bọc đã quỳ chật kính cổng, ngăn y bước qua. Tránh xa! Tàu thực nhấc chân đá, ta phải đi gặp phu nhân. Đám đầy tớ mặc y đánh chửi, cũng không chịu tránh đường. Trần thị ôm chân y, từ phía sau, khóc nghẹn. Phu nhân nói. Phu nhân lên đường nhưng lúc còn sớm. Không muốn gặp hầu gia. Phu nhân dặn chuông thiếp nói lại với chàng. Ngàn vạn lần không được nhớ nhung phu nhân sau này phải cẩn thận hầu hạ phụ vương thiếu để với huynh trưởng bảo vệ tiền đồ mới là quan trọng phu nhân không được chết ta phải đi gặp nàng ấy tàu thực kêu thét khản giọng thôi thị chưa xin cho y được người con nào nhưng từ ngày kết thúc phu thê đến nay hai người luôn chung sống hòa thuận tình cảm thật sự sâu đậm mặn nông. một thị thiếp âm chân tàu thực khóc phu nhân không muốn hầu gia nhìn thấy cảnh ti ấy Trong cổ tự vẫn, Mà muốn lưu lại hình ảnh xinh đẹp trong lòng chàng. Lệnh vua không thể trái, Sao phải tự làm khổ mình? Nàng ta cũng có chỗ khó xử, Không thể nói ra. Tinh khí đại vương thế nào, Mọi người đều biết. Nếu thời thị không chết, Tức là tàu thực kháng chỉ, Không những bất lợi cho y, Người trong phủ cũng gặp xui xẻo. Đến con dâu đại vương còn bức chết, Thì phần nô tì, Sẽ có kết cục như thế nào? Trời sắp đổ, Dù nàng ta không nghĩ cho chủ nhân Cũng phải giữ mạng sống cho mình Ta không thể để nàng ấy chết Ta đi cầu xin phụ vương Các ngươi phải ngăn nàng ấy lại Tàu thật ném chiếu lệnh xuống đất Lão đạo chạy ra khỏi sân Trời đã vào khuya Đường phố trong nghiệp thành yên tĩnh, vắng vẻ Đường đường là lâm tri hầu Mà bước thấp bước cao Chạy một mạch theo hướng tây Thở không xa hơi Y đến trước cửa phụ đường, đông giáp cửa cung đã đóng từ lâu tối nay tới binh lính các cửa cũng không có một ai tàu thực chạy lại phía trước ra sức đập cửa mở cửa mau mở cửa y đập cửa hồi lâu nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì hiểu con chẳng ai bằng cha tàu tháo đoán thế nào y cũng chạy đến đây còn mở cửa cho vào sau đập cửa một lúc lâu không thấy gì tàu thực không đợi được nữa lại men theo tường cung Nghiến sang nghiến lợi, chạy về phía nam Qua mấy con ngõ vòng qua đường đông tây Lúc đến được cửa chính hoàng cung Mũ áo của y đã sọc sệt Mồ hôi đầm đìa guốc gỗ cũng gãy Từ hầu phủ Ở phía đông thành đến cửa tư mã Dài gần bốn dặm Thế nhưng, cửa tư mã khép chặt Cửa đông dịch, cũng đóng im liêm Cửa chính có binh lính canh giữ Bỗng đâu nhảy ra một người Khiến tất cả đều giật nảy mình Tuốt đào kiếm ra Rồi mới nhận ra là lâm tri hậu, vội quỳ xuống. Mở cửa, mau mở cửa, tàu thực thét lên. Tên tiểu hiệu khó xử, bấm báo. Đại vương có lệnh, đêm nay tất cả cửa cung đều phải đóng kín Bất cứ ai cũng không được vào, xin hậu gia thứ tội. Đôi mắt tàu Thật như hai hòn lửa, trong lúc cấp bách, y đọt thanh kiếm, đeo bên sườn hắn. Giữa thắng vào ngực, mau mở cửa, bằng không, ta giết ngươi. Tên tiểu hiệu đó cung bật khóc. Xin hậu gia chứ làm vậy. Dù ngài giết chết tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám mở cửa. Lần trước ngài tự ý mở cửa tư mã. Công xa lệnh đã bị đại vương chặt đầu thị chúng. Nếu hôm nay lại mở cửa, đại vương chắc chắn sẽ văn thay hết bọn tiểu nhân. Xin hầu gia mở lòng từ bi, cho tiểu nhân một con đường sống. Tàu thật chẳng biết làm sao, ném thanh kiếm xuống, tiếp tục đi lên phía trước. Y chạy một hồi, Cửa chỉ sa môn ở Tây Cung cũng đóng chặt, thì về trong thấy y, đều lũi mất, cửa Tây Dịch Môn càng không có hy vọng. Kể từ khi nghiêm tài làm loạn vào hai năm trước, cánh cửa này đã vĩnh viễn, không được mở ra nữa. Đường Tây Giáp chất đầy những thứ linh tinh, chón gần hết lối đi. Qua phía trước chính là Tây Uyển, cổng vườn thanh tỏa cũng đóng. Y chạy đi chạy lại hồi lâu, đám thị vệ đã biết chuyện trốn tiệc vào trong danh trại phía đối diện từ tường đông đến tây uyển lại thêm hơn hai dặm đi mất cả canh giờ tàu thực đã đánh rơi đai mũ từ lúc nào tóc tay rủ rượi kiệt sức ngã xuống đường ngẩng lên nhìn ba tòa đồng tước đài ở sâu trong vườn ngự uyển tàu tháo vốn tính tiết kiệm những khi không có yến thiệt đồng tước đài chỉ thấp vài ngọn đèn coi đêm này ngay cả đèn coi cũng không sáng lầu gác đài cao đen xì Hệt như ba gã khổng lồ vô tình. Chỉ có những đường viền hiện dưới ánh trăng. Phụ vương, mở cửa đi, cho nhi thần vào. Nhi thần cầu xin người. tao thật gào kháng các khá cổ. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Không biết bao lâu sau, một đám mây đen kêu đến, che khuất mặt trăng. Không nhìn thấy đồng thức đài đâu nữa. Bốn bề tối đen như mực. tao thực quờ hoạn một hôi. Màn đêm này tựa như cảnh ngộ của y hiện giờ. Hoàn toàn vô vọng Bỗng trên trời, lóe lên tia sét Ngay sau đó một trận mưa lớn, ao ao trút xuống. Át hết tiếng kêu gào của y. Một đám gia nhân và binh lính mặc áo tơi che dù mò mẫm chai lại. Hậu gia Ngài đừng như vậy nữa, mau về phủ thôi. Về phủ? Về phủ sau Làm sao về được? Về trơ mắt nhìn thấy tử tự vẫn ư. Y sống chết không chịu đi. Bọn họ cũng hết cách. Đành đứng che dù cho y. Còn để mặc bản thân, chầm bơ lạnh. Cuối cùng, tao thực cũng bật khóc. Y bất lực đắm thục mạng vào tường cung. Y hận vừa ngự uyển, bức tường cao vút. Kiên cố này chính là thủ phạm. Nó ngăn cách tình phụ tử, phá hoại tình thủ túc các đức tình phu thây. Tất cả đều phải trách tòa cung điện, tuyệt tình, ngạo nghế này. Dường như ai ở trong đó, cũng sẽ biến thành con quỷ máu lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, y không đấm nổi. Không gào nổi, cũng không khóc nổi nữa, mà cứ đứng chết lặng dưới tường cung. Mưa đã tạnh, chân trời phía đông bắt đầu hiện ra những vạt nắng ban may. Lúc này Tàu Thực buộc phải thừa nhận, y không cứu được tính mạng thôi thì. Không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của phụ thân. Giết mẹ đọt con. Tàu Thực chỉ nghĩ mình bất hạnh mà không biết được rằng, đêm qua phụ thân y, cũng không được yên giấc. Tàu Tháo hiểu tính nhi tử. Đoán rằng, thế nào, Tàu Thực cũng tới, cho nên đêm qua, ông không ở Đồng tước Đài, mà trở về hậu cung. Có lẽ, ông cũng không nỡ nghe những tiếng kêu gào thảm thiết của Tàu Thực. Bình tâm mà xét, đến giờ phút này, ông vẫn yêu thương Tàu Thực. Chỉ là tình cảm không thể trở thành vật cản của quyền lực. Muốn củng cố địa vị của Tàu Phi, ông buộc phải đá kích Tàu Thực. Mà đã kích thôi, cũng chưa phải mục đích cuối cùng. Ông còn muốn cho những người nương theo Tàu Thực thấy được rằng, tro tàn vẫn có thể trái lại nên ông dọi thêm chậu nước cho nó tắt ngắm lương tâm ông chỉ dừng lại ở chút tình cảm dành cho di tử của mình còn đối với con dâu thì chẳng hề thương xót thôi diễm ra chết nàng dâu này có thù giết túc thúc với ông dẫu tào thực là thái tử cũng không thể để nàng ta làm thái tử phi được huống chi tào phi mới là người kế vị thôi thì chỉ đáng là một quân cờ trong tay ông vừa hay chưa sinh con cái Chết đi lại đỡ được nhiều việc. Từ sau giờ ngọ, tao tháo nghị sự riêng với dương bái. Tiếp kiến lưu từ bố trí việc giết hại lưu triệu. Chờ hắn ta quay lại, bấm báo. Rồi lại phái lưu dực, đi truyền đạt chiếu lệnh. Đến lúc xong xuôi mọi việc cũng đã hơn canh một. Ông chỉ húc qua bác cháu, do dẫm trở về hậu viện Đông Cung. Trước kia, ông không tin những chuyện quỷ thần, nhưng gần đây, không biết cho tuổi tác làm thay đổi tâm tính, hay là nghe phương sĩ kể chuyện. Mà ông lại hơi ngờ vực, khi đi qua ôn thất tiện, ông bước nhanh như thể sợ âm hồn của hai tên Triệu Đạt, Lư Hồng hiện về quấy phá. Ngụy Vương muốn tới thu từ phượng ở hậu cung. Thái giám Nghiêm Tuấn đã sớm bẩm báo với phu nhân, biện thị được tin, chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ. Với mấy món nhắm, đốt cỏ thơm, còn sai người lấy sẵn nước rửa tay. Sắp xếp đâu đấy mới bảo Nghiêm Tuấn ra ngoài tiếp giá, nhưng Tào Tháo đi được nửa đường là do dự không ổn. Đêm nay ta ở lại chỗ Biên thị, mà không nói chuyện của Thôi thị với nàng ấy, e là hơi quá đáng, làm ảnh hưởng tới tình cảm phu thê. Nhưng nếu nói sai chuyện này, nàng ấy và Thôi thị tâm đầu ý hợp, lại thêm thương thật nhi, thế nào cũng khóc lóc cầu xin ta. Người khác cầu xin thì không nói làm gì, đằng này Biên thị cũng là mẫu thân của Phi nhi. Sau này mang thân phận mẫu nghi, ta không thể khai ơn lại không nỡ trách Biên thị. Việc này rất khó xử. Ông đang do dự. Chợt nghe tiếng thành giá, thân thiết thăm kiến đại phương. Tào Tháo, ngoảnh lại nhìn, trách tất vương thị, dẫn theo hai thị nữ, bước ra từ giữa góng hoa tối ôm. Nàng ta đã gần 40 tuổi, nhưng biết đọc sách viết chữ là người có học thức cao nhất trong đám thê thiếp của Tào Tháo. Luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong chốn hậu cung. Tính tình thùy mị, thân thiện, Tào Tháo có tình cảm với vương thị. Tiếc là nàng ta chưa xin được mụn con nào. Cũng không còn sớm nữa. Sau nàng chưa đi nghỉ, Tào Tháo hỏi giọng ông tồn, Vương Thị đáp. Đêm nay, hơi oi bức, nên thần thiếp đi dạo quanh vườn. Tào Tháo nhận ra nỗi khổ tâm của nàng ta qua ánh mắt. Trong lòng ông hiểu rõ. Đúng vậy, người khác không được quả nhân sùng ái. Nhưng có con cái thủ thị chuyện trò cũng đỡ. Còn nàng ta đã ở tuổi 40 mà vẫn chưa có mụn con nào. Ngoài cung lại không có họ hàng thân thích. Biết làm gì để giết thời gian, chỉ có thể thăng thở với ánh trăng trong vườn. Đại vương không đến chỗ phu nhân sau Theo lý mà nói, nước ngụy đã được dẫn nên có vương hậu ứng với đại vương. Nhưng trường hợp của Tào Tháo rất đặc biệt. Phu nhân nguyên phối của ông là Đinh Thị, hiện sống ở ngoài cung. Nhiều năm qua, ông tìm mọi cách đón bà trở về. Nhưng Đinh Thị giận ông từ cái chết của Tào Ngang, một mực không chịu nha. Tào Tháo lại không muốn bỏ bà do đó tạo thành thế khó xử là hậu cung không có chủ. Mà một khi không có vương hậu thì chỉ có thể xét theo quy chế công hầu Tất cả ái thiếp của Tào Tháo đều thuộc hàng cơ thiếp. Còn nếu nhắc đến hai từ phu nhân, tức là chỉ biện thị. Tuy trên danh nghĩa bà không phải đích thê, nhưng thực tế chẳng khác gì chính thức. Cũng muộn quá rồi, ta không muốn làm phiền nặng ấy nghỉ ngơi. Vương thì mỉm cười đáp, vậy đại vương cũng về nghỉ sớm đi. Tào Tháo lắc đầu tiến lên phía trước mấy bước. sau nàng không mời quả nhân tới chỗ minh? Nàng sợ phu nhân đốt kỳ chăng. Vương thị lo sợ đáp. Thần thiếp không ngại vì phu nhân, Mà muốn đại vương giữ gìn gọc thể. Được đại vương yêu mến, Thần thiếp nào dám chối tư? Quả nhân không tới. Chỗ nàng quá lạnh lẽo. Lời này như mũi kim châm vào lòng vương thị, Nước mắt nàng giật trào ra. Tào tháo thở dài, Vỗ vai vương thị. Đừng buồn. Nàng thành tâm thành ý với quả nhân, rồi cũng sẽ có. Thay ta chuyển lời tới phu nhân, đêm nay ta đến chỗ trần cơ. Nói rồi, vĩnh vào nghiêm tuấn chậm chậm đi qua. Vương thị ngơ ngẩn, nhìn bóng ông quốc dần trong màn đêm. Trần Thiếp là người trẻ tuổi nhất và cũng xinh đẹp nhất trong số ái thiếp của Tào Tháo. Tuy nàng ta, xuất thân là nha hoàng, nhưng theo triệu thị, học được không ít tài ca múa. Không kể đâu thì tuổi cao, nàng ta là người may mắn nhất hai năm trước nàng ta sinh được một nhi tử cậu bé chào đời chưa được bao lâu đã được phong làm cao bình đình hầu đó chính là tào cán nhi tử nhỏ tuổi nhất của tào tháo trần thiếp không biết đêm nay đại vương qua chỗ mình nên đã tẩy xong phấn tháo trăm phong sắp sửa đi ngủ nghe nghiêm túng vào bẩm báo nàng ta bật dậy từ trên giường cuốn quít gọi nô tì quét dọn đốt hương phấn tào tháo không đợi nàng ta tiếp giá chẳng nói chăng răng bước thẳng vào Không cần phiền bà. Quả nhân chẳng phải đã nói rồi sau. Thứ co thơm này, chứ dùng nhiều. Phải biết tiết kiệm. Dạ. Trần thị nói vậy, nhưng trong lòng lại gì khác? Tào tháo xung ái nàng ta. Ngoài miệng nói không được dùng. Nhưng dù có trách phạt ai, cũng sẽ chẳng động đến nàng ta. Hơn nữa, loại hương này không phải đầu trong cung, mà do thê tử của Trần Lâm Hầu, dân tặng. Người ta là danh môn hà bác ở Thanh Hà. khá lại để ý, chúc hương phấn sau. Trần Thị ân cần nói. Mấy hôm nay từng thiết nhung nhớ Đại Vương, nhưng người lại luôn ở cùng đám phương sĩ. Có gì thích thú chứ? Trước đây, Trần Thị nói những câu nũng nịu thế này. Thể nào Tào Tháo cũng vui vẻ. Nhưng hôm nay, ông lại hờ hững như không, lặng lẽ bước vào phòng bên. Đại Vương, muốn thăm Cán Nhi sau. Tào Tháo không trả lời, theo ánh mắt, đi đến bên giường của Tào Cán. Cậu bé chưa đầy ba tuổi, nhưng người chắc nịch. Nằm trên giường thiêu, miệng còn ngậm ngón tay Nông ngủ sắc ngoan Tàu Tháo mỉm cười, không nợ đến thức cậu bé Lại xe xe bước xa Trần Thị ngồi trước gương lan hoa Gã mày tho phấn Nhưng tào Tháo nói, không cần đâu Nàng cho đám nô tỳ lui hết xuống Hôm nay, quả nhân xử lý chính sự muộn quá Không tiện trở về Tây Uyển Nên nghỉ tạm chỗ nàng một đêm Vừa nói vừa cởi mũ miệng, xiêm áo Ngã lưng xuống giường của Trần Thị Trần Thị thấy ông ta thờ ơ với mình, trong lòng buồn bực, nhưng không dám chọc giận. Rõn sáng, lên nằm cạnh, Tào Tháo khe đẩy vai nàng ra. Sắp sàng canh hai rồi, mau ngủ sớm đi. Phải rồi, sáng mai, quả nhân hẹn với bọn tả tư, tập thuật nạp khí. Canh bốn, nàng nhớ gọi ta dậy. Canh bốn ư, sớm vậy sao? Tào Tháo không giải thích thêm, khép chặt hai mắt. Trần Thị khó chịu, ông ngang ngược nằm chiếm hết cả cái giường. Còn chỗ nào cho nàng ta? Nhưng nàng ta không dám say bảo nô ti. Tự vào phòng bên, lấy một chiếc giường nhỏ, dành cho hạ nhân ra nằm. Rồi lại sợ ngủ quên, nên chỉ dựa lưng, không dám ngủ. Trong lòng thầm trách đảo ngay, bá đạo. Nàng ta đâu biết rằng, mình sắp gặp đại nạn. Tào Tháo nào có ngủ thật, ông chỉ nhắm hờ mắt suy nghĩ. Người đàn bà này còn trẻ, chưa can thiệp nhiều chuyện. Nhưng lại dinh líu đến chuyện lập thái tử. Tội không thể tha, cắn gì còn nhỏ sau này lớn lên tự hoàng hận mẫu thân nó chắc chắn sẽ không đối đại tốt với nó chi bằng ta làm người xấu để các nhi rủ sạch quan hệ với người đàn bà này tào tháo đang tư lự bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng sấm một trận mưa đổ xuống trần thị lạnh trung người càng khó vào giấc Ngoảnh nhìn tào tháo vẫn nằm im không cửa quậy trần thị không biết làm sao cố nhịn không dám ngủ thật trong lúc cà cợt thỉnh thoảng nàng lại đợi mưa Đi xem chiếc đồng hồ nước Trở đi trở lại ít nhất cũng phải hơn chục lượt Mới đến gần canh bốn Mưa cũng đã tạnh Nàng khẽ đến thức Tào Tháo Nhưng ông vẫn ngủ rất say la nhẹ mấy cái cũng không biết gì Trần Thị cúi sát tay ông Đại vương canh bốn rồi Nầu ngờ tàu Tháo trở mình Rồi lại ngủ tiếp Lát sau còn có tiếng ngáy. Lúc này ông đã ngủ thật rồi Trần Thị vừa tức vừa buồn cười Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trời vẫn chưa sáng, thầm nghĩ mưa liền hai canh giờ. Lối đi trong vườn ướt nhẹp, trơn trượt, dù đại vương có dậy cũng không đi được. Liền thói đen, yên chí thầm ngủ, chỉ lát sau đã chìm vào giấc mộng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cánh tay nàng đau nhói vì bị Tào Tháo đánh thức, canh mấy rồi. Trần Thị vui vui mắt, bò dậy, bên ngoài trời sáng bạch, đã qua canh năm từ lâu. Tào Tháo trừng mắt, tại sao canh búng? Không gọi quả nhân dậy. Trần Thị còn ngỡ ông triêu đùa, Cười nói. Đại vương ngủ ngon quá. Thân thiếp gọi không được. To gan. Tào tháo ngồi bật dậy. Quả nhân có lệnh mà dám không theo. Và nhất trong quân có Việt cấp bách. hay chẳng phải làm lỡ việc của ta sao? Đây không phải việc quân. Hướng chi đêm qua có mưa. Trong vườn lầy lội, đại vương. Tào tháo đâu để cho nàng phân vua. Quát lớn, người đâu? Trần Thị như rơi vào giữa màn sương mù vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào đám nô tỳ thái giám hầu hạ bên ngoài đã quỳ hết ở cửa tào tháo phẫn nộ quát tháo con tiện tỳ này không nghe lệnh của ta dám phạm tội ghi quân mau lôi ả ra ngoài trâu cổ trần thị không dám tin vào tay mình sợ đến nỗi mòm ha hốc mắt trạng tròn đám nô tỳ thái giám cũng ngây ra có ai không biết trần thiết được dùng ái bình thường chỉ nói vài ba câu để khiến đại vương cười không ngừng được Cứ sau hôm nay tự dưng lại trở mặt Tào Tháo thấy bọn chúng không làm gì Tự mình túm Trần Thị Kéo ra tận cửa Đẩy nàng ta ra Không ra tay còn đợi đến lúc nào Các ngươi cũng dám khát lệnh sau Chúng nhân không dám chậm trễ Vội vang lôi nàng đi Trần Thị giấy dụa Khóc lóc van này Đại vương tha mạng Xin đại vương tha mạng Tiên tiếp không dám trái lệnh nữa Tào Tháo lắc đầu Ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu ư Ông không thể nói toạt ra rằng, nàng ta chính liếu đến chuyện lập thái tử. Hậu cung vốn không được phép can thiệp vào chính sự. Nếu truyền ra ngoài, mọi người đều biết Tào táo bị tiểu thiếp, nhắc mũi. Thì người đánh mất uy nghi, chính hạ ông. Trần Thị khuôn mặt biến sắc. Lúc này, nàng ta mới hiểu rõ nguyên do. Vội quỳ mập trong vườn, dập đầu lia lịa, Đại vương tha mạng. Tiện thiếp không dám nữa. Tiện thiếp không dám làm vậy nữa. Muộn rồi tào tháo cởi đai ngọc bên hông ném cho thái giám trần thị dập đầu như con gà mổ khóc vừa khóc vừa kêu trang rơm máu xin đại vương nghĩ đến cán nhi mà tha cho tiễn thiếp thái giám còn đang do dự tào tháo dữ dằn vất tay áo lôi đi thái giám lôi trần thị đi quấn đai ngọc vào cổ năng trần thị cố dãy giụa chiếc váy hạt lụ lấm lem sim y cũng bị kéo đến tào nhỉ sau cùng phải cần hai người giữ chặt cánh tay, còn một người khác túm tóc mới xiết cổ, đoạt được mạng nàng ta. Tào Tháo đứng bên cửa, trừng mắt nhìn người đàn bà liễu yếu thao Tơ bước dần tới quỹ môn quan. Đám thấy dám cầm đai ngọc kéo về hai đầu, trần thị không kêu gào được nữa, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc, khuôn mặt thanh tú ngọc thở, đỏ bừng lên, đôi mắt hạnh trận to, vầng máu đỏ như sắp bắn ra ngoài, nhưng vẫn nhìn Tào Tháo với vẻ van lưng cả người không ngừng coi giật. không lâu sau con ngươi trận ngược cổ họng phát ra một tiếng ạc, toàn thân cứng đơ không còn động đậy được nữa mỹ nhân như hoa như ngọc thiếp hà hậu đồ để đến nỗi chết trong đau đớn thật đáng thương tiếng kêu khóc ầm ĩ nãy giờ đã làm kinh động cả thu từ vườn một lan vườn trong hậu cung hoàng thị tần thị doãn thị đổ thị còn có tống cơ tôn cơ chu cơ đều lũ lượt chạy tới thấp thòm đứng ngoài sân chẳng ai dám lại gần chợt nghe tiếng thị nữ thỉnh an đến cả biện thị vương thị cũng bị kinh động thấy dám nghiêm tuấn lặng lẽ theo sau biện thị ra bọn họ ra đi lên phía trước trông thấy trần cơ nằm bất động bà vừa kinh hãi vừa phẫn hận đêm qua bà cũng không chợp mắt được tào tháo nói xã hội cung mà lại không tới mãi lúc vương thị chuyển lời bà mới biết ông qua chỗ trần thị tuy rằng tuổi tác hai người cách xa nhau nhưng cũng không tránh khỏi đố kỵ Còn bà và Vương Thị có quan hệ thân thiết, hòa thuận Không gì không nói với nhau. Nghĩ về chuyện tối qua, cả hai đều thấy kỳ lạ. Trời vừa sáng đã cho gọi Nghiêm Tuấn đến, tra hỏi. thì được biết Tào Tháo phái hoàng mô truyền đạt chiếu lệnh cho Tào Thực. Biện Thị suy nghĩ lanh lẹ. Chợt nhớ lại hôm ở Trung Quân, bà đã nhắc đến chuyện hậu cung. Có dự cảm con dâu gặp chuyện chẳng lành hay tỷ muội đang không biết làm thế nào. thấy giám lại bẩm báo bên Trần Thị, xảy ra chuyện, liền chạy đến xem tào tháo phình vào khung cửa đứng trước bậc thêm trên mặt không còn vẻ giận dữ mà rất u ám biện thị từ từ bước lại gần hôm đó đại vương nói chuyện hậu cung người tự có cách xử trí chẳng lẽ là xử trí bằng cách này còn con dâu thiếp sau rồi tào tháo nói giọng nặng nề giờ này hắn đã chết rồi biện thị trào lên nỗi xót thương không còn để ý đến sự cách biệt giữa nhà vua và phi tần Hỏi với dòng sắc lạnh, đại dương phải bỏ dị trí, đích thê của thôi thị là được. Sao phải lấy mạng con bé? Thực nhi có tình cảm sâu sắc với nó. Sau này chúng ta biết phải nhìn mặt thực nhi thế nào. Cắn nhi chưa đầy ba tuổi, mà đại vương cũng giết hại mẫu thân nó. Đại vương, hại hai nhi tử của mình rồi đấy. Cả đời biện thị cung thuận, không hề tranh danh. Dù cho trưởng phu phóng túng, làm bậy, mà cũng coi như không biết, chưa từng có một chữ không đây là lần đầu tiên bà cáo dần đến vậy đám thị thiếp vội vàng tiến lên ăn ủi nhưng không ai dám liếc nhìn thi thể thê thảm nằm dưới đất tào tháo không điếm xìa đến bà quay người vào trong phòng một lúc sau ông bế tào gán ra nhìn một lượt các thị thiếp các ngươi đã nhìn thấy chưa chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài có những việc quả nhân không tiện công bố nhưng xét đến nguyên do vì sao nàng ta chết chắc hẳn trong lòng các ngươi Cũng đón được rồi chứ Hãy lấy đó làm gương Bằng không đừng trách quả nhân trở mặt vô tình Tào Tháo chỉ nói đến đây Ông không muốn truy xét thêm Nữ quyến trong hậu cung của ngụy Vương Có hơn trăm người Nếu xét đến cùng Thì còn phải kết oán tới bao nhiêu người nữa Mà một khi bị vạch mặt Bọn họ sẽ tố giác bôi nhọ lẫn nhau Hậu cung vĩnh viễn Không có ngày được yên Tào cán thực sự còn quá nhỏ Mẫu thân chết cũng không biết gì Bị tiếng quát nạt của phù thân, làm cho sợ đến khóc thét. Tránh thị thiếp run rẩy người nào dám ngẩng đầu lên. Tào Tháo đi đến trước mặt Vương Thị, đặt tào cán vào lòng nàng ta. Từ nay về sau, nó chính là con của nàng. Vương Thị giật mình. Tuy nàng ta được Tào Tháo sùng ái, gần 40 tuổi vẫn chưa có con cái. Giờ nhận đứa trẻ này làm con, sau vì già có chỗ nương tựa cũng mãn nguyện, nhưng giết mẹ đọt con. Thật sự không thuận lẻ. Nàng ta ôm chặt cậu bé đang khóc nức nở Không biết nên khóc hay nên cười Bỗng nhiên ngoài sân lại có một người đàn bà liều lĩnh xông vào, mình mặc áo đơn, chân đi trần Tóc tai bù xù, dẫn theo một cậu bé chừng năm sáu tuổi Quỳ sụp xuống đất, khấu hậu trước Tào Tháo Chính là Triệu Cơ Nàng ta xuất thân là Đào Hát nhà họ tiên Quen biết thôi gian từ lâu Trần cơ lại do nàng ta tiến cử với Tào Tháo Này hai bên đều gặp rủi Người xe chỉ luồn kim là nàng ta, liệu có thể sống yên được sao? Nàng ta đến thỉnh tội và xin được sống, nhưng sợ Tào Tháo nhẫn tâm, nên đành kéo cài nhi tử là Tào Mậu theo. Tào Tháo hầm hầm nhìn nàng ta. Người cũng thông minh đấy, có điều đã quá muộn rồi. Thần thiếp đã biết tội. Xin Đại Vương Khái Ân. Thá có thể dễ dàng, như thế sao? Người đâu? Tào Tháo chỉ nói hết câu, Tào Mậu đã quỳ xuống, âm chân phụ thân. Xin Phụ Vương tha cho mẫu thân thay cho mẫu thân đi cậu bé không biết xảy ra chuyện gì nhưng mẫu tử chí thân hắn có thể đứng yên Tào tháo thét lên buông ra đồ bất hiếu người có hiểu cương thường nhà đế vương không Tào mẫu nhất định không chịu buông ra khóc òa lên phụ thân đừng giết mẫu thân của con đừng giết mẫu thân của con nghịch tử ta cho ngươi ta cho ngươi biện thị đứng bên cạnh giậm chân khóc mẫu nhi không phải máu mụ của thiếp nhưng cũng là máu mủ của đại vương đại vương còn muốn hại bao nhiêu nhi tử nữa mới chịu thôi đây hoàng thị tần thị cũng vội vã khuyên giải tào tháo vướng chân vừa nhấc vừa đẩy mất đà ngã chuối đầu nghiêm tuấn nhanh tay nhanh mắt lăn cần ra đất đỡ cho ông Thế là tào tháo ngã lên người nghiêm tuấn không biết có phải do xúc động trước câu nói biện thị hay không mà ông chỉ thở hổn hển đáp bỏ đi đứa con nhu nhược này không phải của ta Ngươi không chịu từ mẫu thân, sau này không được huynh trưởng yêu mến, không được phong dương phong hầu, cho oán trách ta. Rồi hưu to, nghiêm tuấn. Nghiêm tuấn đâu? Dạ. Nghiêm tuấn bị đè dưới chân, vẫn ngẩng cổ lên đáp. Tào tháo lết thết bò dậy, khởi giá về đồng tước đài. Quả nhân muốn gặp mấy dị phương sĩ? Dạ. Nghiêm tuấn cả người ê ẩm, mãi mới bò dậy được. thấy dám tập tà tập tỉnh, dìu đại vương, cũng bước thấp bước cao, giống mình ra cửa mà đi bỏ lại sau lưng một đám nữ nhân vẫn khóc thúc thích